chuyện tình yêu bá đạo triển biến với đệ nhất phu nhân tác giả thiên diện tuyết chuyện được đăng trên website chuyện chương 261 vậy nếu như đổi lại anh bỏ đi em sẽ đi khắp thế giới tìm anh sao những ngày kế tiếp đau khổ lẫn buồn bực cứ bám riết lấy ngải tuyết ở trong lòng của cô Tử Hiên và Thang tiệp đều là người thân nhất của mình, mà người thân của mình lại bị thương, thì có ai có thể vui được? khuôn mặt Tử Hiên trở nên nghiêm túc, không còn thấy được sự cợt nhạt trước kia. Anh đứng trước gương chỉnh chu tay chàng. Anh tự mình đi tìm cô ấy. Tiểu Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Ngại Tuyết cười khổ. Tìm được rồi, chẳng lẽ anh cưới cô ấy sao? Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, gật đầu kiên định như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết. Trong mắt ánh lên tia thương cảm, chỉ cần là em muốn, anh đều nguyện ý giúp em thực hiện, cho dù là cưới người phụ nữ khác. Ngải Tuyết ngây ngô, Tử Hiên! Kiệt quát, giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm, lá gan càng ngày càng lớn, trước mặt người phụ nữ của anh dám nói kiểu đó, trong mắt nó còn có đại ca này sao? cố gắng điểm tịnh với bản thân, đừng quên cậu là anh trai của ngải tuyết. một câu anh trai khiến tinh thần tử hiên suy sụp chán nản, chửi chiều thật, ông trời muốn trừng phạt anh sao? kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn tử hiên, trực tiếp ôm ngải tuyết đang ngơ ngác ngồi vào xe, xoay khuôn mặt của cô đối diện với chính mình. ngải tuyết, em hãy quên những lời nói đúc lạnh đi. Cấm em vì người đàn ông khác mà tương tư có tình ý Càng không được ngẩn người vì người đàn ông khác Khuấy miệng ngại tuyết nhích lên thành đường cong Anh vẫn bá đạo như thế Nhớ không lầm anh đã từng đồng ý với em cái gì nhỉ? Kiệt ngựa ngùng Ngoài miệng có chết cũng không thừa nhận Anh có bá đạo sao? Ngại tuyết nhéo lộn tai anh Có, quả thực là càng ngày càng bá đạo Ngay cả cảm xúc của em cũng muốn quản lý Nào! Này! Em dám nhéo nỗ tai của anh. Kiệt nhanh tay bắt được tay ngại tuyết, không để cho cô nhúc nhích. Tay kia sờ vào hơi ấm bên tai vừa bị nhéo. Anh chỉ thấy em được nuông chiều quá giết rồi xem anh như tùy tùng rồi. Ngại tuyết đột nhiên nghiêm mặt. Kiệt! Anh giúp em tìm tin tức của Thang Tiệp đang ở đâu? Sinh sống có tốt không? Em không muốn em cô ấy trở về. Tâm trạng của Thang Tiệp lúc này rất rối rắm nên cứ để cô yên lặng một thời gian. Kiệt gật đầu, tất nhiên lời của bà xã nói chính là mệnh lệnh, sao anh không thực hiện chứ? Nhưng mà biết khi nào em mới quan tâm anh được như vậy? Ngại tuyết quay đầu nhìn anh, chẳng lẽ em hờ hững với anh lắm sao? Kiệt hỏi ngược lại, vậy nếu như đổi lại anh bỏ đi, em sẽ đi khắp thế giới tìm anh sao? Ngải Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết kiệt dụ mặt, đầu lòng hỏi, tại sao? Ngải Tuyết nâng cánh môi lên lém lỉnh nói, tiền xe đắt quá. Kiệt muốn tế siêu vì nhà đầu ngóc này, trở về biệt thự, kiệt lập tức phái người đến sân bay điều tra nhật ký chuyến bay, quả nhiên tìm thấy chuyến bay thang tiếp đến Mỹ, mục đích là đi du học. Hết trường 261 Trường 262 Thử áo cưới Ngã tuyết nghe được tin liền thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần thang tiếp an toàn là cô yên tâm Suốt buổi chiều Ngã tuyết lười nhác ngồi trong phòng nước web Từng dãy người hầu mang áo cưới và trang sức vào phòng Bảo bối lại để thử áo cưới Ngại tuyết đứng dậy cầm áo cưới nhìn qua Sai áo cưới nhỏ quá Kiệt cười khẽ Người ta muốn dùng sai phải dùng thước đo Còn anh chỉ sờ lạ biết Ngại tuyết quát tháo Cút Kiệt cười lớn Thấy thử anh xem Lần lượt mặc áo cưới tới đeo trang sức Từ trên xuống dưới Được tẩy trang biến hóa thành tiền nữ Kiệt nhìn đến ngây người Bảo bối của anh chính là mỹ nữ Bảo bối, thấy thế nào, không thích thì đổi bộ khác Kiệt chỉ nhạt thiết kế đứng bên cạnh im lặng nãy giờ Ông là nhà thiết kế hàng đầu thế giới Tính tình rất lạ lùng Hàng năm chỉ thiết kế duy nhất 4 bộ áo cưới Nhiều người nói ông ta chảnh kinh người Dù có tiền cũng không nhờ vả ông Nghe Kiệt nói không hài lòng muốn làm bộ khác Chán của ông nên nội nên vài đường vạch đen Ừ, áo cưới này làm từ chất liệu tơ tằm nên cảm thấy rất mềm mại, đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, cứ như có ánh phát quang trong suốt, mặt sắc rất dịu, có thêm khăn quan thì càng đẹp hơn. Màu trắng trong nhưng vẫn kiêu sa, nếu có thêm ít họa tiết nổi trên khăn, Cộng thêm hoa văn đính cườm thì sẽ trở nên bay bổng lãng mạn hơn. Có thể hình con bướm bướm đính cườm, thiết kế thành tú cao nhã, nhưng công nghệ đặc biệt Chắc không đến nỗi tệ. Nhà thiết kế nghe cô nói, miệng càng có quắp, tác phẩm ông thiết kế, mặc trên nghề cô gái này đâu đến nỗi nào. Thích là tốt rồi. Ngại tuyết bình tịnh quét mắt nhìn anh thả nhiên nói. Hình như anh chưa cầu hôn em, mà em chắc gì đã chịu lấy anh. Ở đó chuẩn bị áo cưới dẫn em vào lễ đường. Kiệt hồi ngờ ngáp, nhưng ngay sau đó một chân quỳ xuống đất. Bảo bối, Gã cho anh nha, ngại tuyết ngước nhìn anh, tay sờ soạng trên người anh, nghi ngờ hỏi, cầu hôn gì mà không có nhẫn và hoa tươi sao? Còn nữa, không có ai làm chứng, trả thu hút. Kiệt biết, cô gái nhỏ này cố ý làm khó anh, dễ thôi. Khuấy môi bình lên, lấy điện thoại gọi cho Trương thiên và lệnh băng. Hết chương 262 chương 263 Bảo bối, em có đồng ý lấy anh không? Nửa giờ sau, một phần 10 lực lượng của Lăng hộ bang, ước chừng hơn ngàn người, mọi người đều cầm trong tay một bó hoa hồng xuất hiện ở sân vườn biệt thự Thiên Trang. Kiệt nằm tay ngã Tuyết Tuyết tới ban công, từ trên lầu nhìn xuống, ngãi Tuyết giật mình, cố thuận miệng nói trời tối, cần gì nhiều người như vậy, khó trách lại tưởng thật làm thật. Kéo tay áo Kiệt Kiệt, bỏ đi Em chỉ thuận miệng nói chóc anh Kiệt tời nào quan tâm nơi nói nhảm nhí đó Cầm lấy cái loa hồ to Các anh em Hôm nay đại ca tôi muốn cầu hôn người phụ nữ mình yêu thương nhất Mọi người có đồng ý làm chứng cho cuộc hôn nhân này không Đám người phía dưới đồng thanh đáp Đồng ý Kiệt quay đầu đối mặt với ngải tuyết Một chân quỳ xuống Tay cầm 11 đóa hồng đỏ thắm Bảo bối, em đồng ý cả cho anh nha Anh hứa mãi mãi yêu em Chăm sóc em suốt đời suốt kiếp Không rời xa cho đến răng long đầu bạc 11 đóa hoa hồng biểu tượng cho một đời một kiếp một đôi người Em có nguyện ý làm bảo bối duy nhất trong lòng anh không? Trong mắt anh đều là nhu tình Khuế mắt ngại tuyết cay cay Mũi dừng lên sự chua sót Liếc nhìn kỳ hạm đứng ở đó không xa Kỳ Hạ mỉm cười gật đầu, nước mắt cung ngại rớt lăn dài, ngài lập tức nhận lấy hoa tươi nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh, ôm chặt lấy anh, "Em đồng ý, đồng ý làm cô dâu của anh." Ở phía dưới, đám anh em hưng phấn lần lượt ném bó hoa lên trời, bộ dạng say mê cuồng nhiệt này rất khác xa hình tượng đại ca hát vang lạnh lùng. Còn vài ngày nữa là tới hôn lễ. Ngải tuyết có chút sợ sệt trước khi vào lễ đường Hệ nhìn thấy Kiệt thì lại căng thẳng Có lúc tự ra mình cho khoảng vệ sinh suốt mấy giờ liền Không, cứ như giấc mơ được diễn ra ở hiện tại Kiệt lo lắng gõ cửa mãi Ngải tuyết ở bên trong đi lòng vòng lòng bàn tay đậm mồ hôi Ngoài căng thẳng Còn có cảm giác tội lỗi lên lòi trong tim cô Vốn là hôn lễ của Ngải Vũ Nhưng mình và Kiệt yêu nhau trước, cớ sao cứ có cảm giác mình là người thứ ba giật chồng của người khác. Ngại tuyết, mau lên, anh sắp nhịn hết nổi rồi. Kiệt nhú chặt lông mày, cặp chân co có cọp lại. Chết tiệt, khi không lại mắc vệ sinh, còn nha đầu kia cứ ngớ ngang ngớ ngẩn suốt cả buổi trời ở trong đó. Không phải là không nhịn được, chỉ là cảm giác kẹp chặt chân như vậy làm mất đi phòng độ của mình. À, ra ngay đây! Ngại tuyết hít sâu một hơi Lề mề mở cửa phòng liếc nhìn anh Gấp lắm sao Hết chương 263 Chương 264 Bái sư kịp bậc môi nhến răng lườm cô Kéo cửa ra lập tức bay vào Ngại tuyết cao hưng muốn chọc anh Cố ý huyết xáo Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt sát khí cứ đợi đó, anh giải quyết xong sẽ tới lượt cô. Ngải Tuyết rụt cổ bỏ chạy như làn khói. Cô có điên mới đứng đó chịu tội. Chị dâu. Ngải Tuyết quay đầu thấy Trương Thiên một mặt hưng phấn. Ngải Tuyết có linh cảm đã nặng nâm đầu. Từ khi nào anh ta lại thay đổi thái độ nhìn cô như thế? Chẳng lẽ mới phẫu thuật thẩm mỹ sửa mặt? Từ mặt có nói qua, Trương Thiên từng có ý định bắn chết cô bụng nghĩ dạ lo khiến thần sắc ngại tuyết hơi khác thường gượng mỉm cười anh trượng anh trương thiên anh tìm tôi à trương thiên gật đầu cô có thể dạy tôi lái xe không ngại tuyết câu mày anh cũng biết lái mà trương thiên cười ngây ngô tay chân vụng về ý tôi là chuyện đùa xe ấy phải học thế nào cô có thể dạy tôi đạt tới trình độ đó chứ Ngại rất bừng tỉnh hiểu ra Thì ra là tới bái sư Bất chợt làm cô có cảm giác Mình rất có tài năng Đầu càng ngẩng cao hơn Cô ý ho khan hai tiếng Làm lia soi mái trường thiên Chuyện đó à Cô nghĩ sao Được không Muốn giống tôi à Phải có đầu óc thông minh Vừa học đã biết Anh sao Chà chà Với điều kiện này xem ra anh không thể đạt yêu cầu rồi Tuy nhiên Nếu anh cũng được cố gắng, hẳn có thể học được. Nếu muốn tu luyện đến trình độ của tôi, ê là rất khó nha. Mặt ngại tuyết vinh váo như tiền bối dạy dỗ đàn em. Kiệt chạy đi tìm cô, lại nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười. Nhà đầu này gặp nhiều chuyện rủi do ngược lại tính tình càng cười mở hơn trước nhiều. Chuyện nhỏ, chị dâu dạy tôi đi, tôi hứa sẽ cố gắng hết mình đạt tới trình độ cao nhất. Không phụ lòng của cô. Không được. Không được. Ngại tuyết còn chưa nói hết. Kiệt chênh ngang. Sắc mặt hơi không hài lòng. Tại sao? Tại sao? Lần này, ngại tuyết và trường Thiên rất ăn ý. Đua xe rất nguy hiểm. Ai cũng không được phép tùy tiện đua xe. Nhất là em. Đôi mắt kiệt dừng ở trên người ngại tuyết. Những lời nói nghiêm túc cảnh cáo ai kia. Ngại Tuyết Cạ gan chống đối, kỹ thuật của em rất tốt, kỹ thuật tốt hơn nữa cũng không được, hai ngày nữa là cử hành hôn lễ, hai ngày này em ăn thật cho anh nhờ, cho nên mau đến bên cạnh anh. Kiệt ngoắc ngoắc tay, cười xấu xa. Hết chương 264. Chương 265, ông là người đầu tiên không đồng ý việc này. Ngại Tuyết Hoàng quá đảnh núp sau lưng trường Thiên Nhỏ giọng nói với trường Thiên Anh trường Thiên, lúc nãy tôi lỡ chiêu anh ta Nếu anh có thể năn nỉ tút tôi thoát khỏi anh ta Tôi nhất định sẽ dạy anh hết mọi kỹ năng của tôi trường Thiên đờ người, nói thế nào đây Dù gì Ngại Tuyết và Đại ca Vẫn nên nghe lời Đại ca thì tốt hơn Sau một hồi đấu tranh Cuối cùng đã có kết quả Nếu chỉ có một cơ hội Anh không chút do dự lựa chọn đại ca. Đặc biệt sao, chẳng qua cố chỉ là nhà đầu nhỏ bé là vợ của đại ca. Anh đâu dạy gì làm người tốt kiểu này. Trương Thiên tránh sang bên cạnh. Tôi còn chút chuyện phải xử lý, nên tôi đi trước. Ngại tuyết khóc không ra nước mắt, mặc cho kiệt ồn về phòng. Chịu đựng một lần, lại một lần tham luyến đòi lấy, làm cả người cô như bị vỡ thành từng mảnh. Ngại tuất khắc sâu mối hận trong tim Nhất định sẽ báo thù tên trường thiên thối tha đó Tối hôm đó Kiệt nhận được cuộc gọi của ông cụ mộ dung hối thúc anh về gấp Vừa tới phòng khách Đập vào mắt anh là cảnh ngại trùng ngồi khóc Kiệt, cháu kỳ cục quá Hồ lễ cũng sắp tới Liên lạc cho cháu thì ngoài vùng phủ sóng Còn ngại vũ thì không thấy bóng dáng đâu Chúng ta phải thông báo với giới truyền thông Hủy bỏ hồ lễ ngày tức khắc Ông cụ nắm gậy thật chặt, đập mạnh xuống nền đất vang lên, kiệt lười biến cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, ánh mắt vô thức liếc nhìn ngài Trung. "Chúng ta đã báo cho truyền thông tin tức như vậy, nếu cơ hủy bỏ, chẳng khác nào bêu xấu nhà mộ Dung trên báo chí." Ngài Trung ngột ngàng cảm xúc, "Thiếu gia mộ Dung, con gái tôi đã mất tích mấy ngày rồi, cho từ bây giờ" Thành sát cũng không thăm dò được tin tức, không hủy bỏ hôn lễ, phải làm sao? Ông cụ khó hiểu nhìn anh. Kiệt, cháu có cách giải quyết. Kiệt đứng dậy, xảy bước tới chỗ ngại chung, vỗ vai ông. Bác ngài không phải bắt có tới hai đứa con gái sao? Dù không phải máu mủ nhưng cũng cùng một nhà lớn lên nha. Ngại chung giận run người, lại không dám biểu hiện thiếu gia mộ dung biết nói đùa, nhà đầu ngại tuyết kia sớm đã cắt đứt quan hệ với tôi. Sợ rằng, ngay cả nhìn nó cũng chả thêm nhìn tới người bà này. Kiệt, nhà đầu ngại tuyết hại cháu chứ đủ thảm ư, cháu còn muốn ở chung với cô ta. Ông là người đầu tiên không đồng ý việc này. Ông cụ vừa nghe đến tên ngại tuyết, còn bực tức bấy lâu liền trỗi dậy. Hết chương 265, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com nhấn Sakura để update chuyện audio mới nhất.